Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này thì đúng là có gì không ổn thật rồi Tâm toát mồ hôi Chân tay run lầy bẩy Không còn nghi ngờ gì nữa Tên Jun này đã biết được câu chuyện giữa vợ chồng nàng không sai một ly Vừa lúc đó ở góc phố hiện ra một chiếc xe cảnh sát Tâm đưa tay lên vẫy và gào thật to Cứu tôi Chiếc xe cảnh sát chạy vội tới đèn chớp lia lia Tâm chạy ào lại chiếc xe Người cảnh sát đưa tay ra, vừa có ý cản, lại vừa có ý đề phòng, vì không biết người đàn bà này đang muốn làm gì đây. Trong khi đó thì rôn lúng túng mặt mày thất sắc, viên cảnh sát rút súng ra lệnh cho rôn. Quay mặt vào tường, dơ hai tay lên khỏi đầu. Rôn làm theo. Người cảnh sát hỏi tâm. Chuyện gì vậy thưa bà? Tên này làm phiền bà có phải không? Tâm chợt bật khóc. Dạ phải. Hắn giả giọng chồng tôi Và nài nỉ tôi đi về theo hắn Người cảnh sát nhíu mày nhìn rôn Rôn lắp bắp nói tiếng Mỹ một cách vất vả Thưa ông Bà này là vợ tôi mà Tôi nói chuyện với vợ tôi thì có gì là sai nào Người cảnh sát hầm hừ nhìn rôn Ông nói sao Bà này là vợ của ông ư Người cảnh sát quay lại tâm Ông ta nói Ông ấy là chồng của bà Tâm rên rỉ Trời ơi, làm ơn cứu tôi đi Tôi đã có chồng Chồng tôi đâu phải là ông này chứ Hắn ta điên rồi Ông làm ơn bắt hắn và nhốt đi Hắn chỉ muốn làm hại tôi thôi mà Bây giờ đến lượt rôn Giêng gì một cách đầy đau khổ Trời đất ơi, tôi không điên Bà này là vợ tôi mà Tôi không hiểu tại sao Bà ta không nhận ra tôi chứ Ông làm ơn đi theo bọn tôi về nhà Để điều tra xem Tôi nói có đúng sự thật không ạ Con trai út chúng tôi đang bị ốm Chị của nó đi làm thì chưa về Tôi nóng ruột đi tìm vợ tôi về đây Bây giờ người cảnh sát nhìn Tâm Rồi nhìn John ra vẻ không hiểu câu chuyện kỳ cục này nữa Hắn đành bảo hai người leo lên xe Để chở về đồn cảnh sát John được một cảnh sát viên đem đi giam tạm chờ thẩm vấn Rồi mời Tâm lên văn phòng hỏi chuyện Bước vào nhà Tâm thấy nhà cửa vắng nguê Nàng vội chạy ngay vào phòng, thể đang ngủ và tâm thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng động, thề mở mắt quay lại nhìn mẹ. Mẹ, mẹ mới về hả? Hôm nay sao mẹ về trễ vậy? Tâm đặt nhẹ tay lên trán con. Ừ, hôm nay mẹ nhiều việc quá, con thấy có bớt tín nào không? Dạ, con cũng đỡ rồi ạ, con khát nước quá. Tâm vội cầm chai nước lạnh đắc cạn trên cái bàn nhỏ gần giường nói Để mẹ đi lấy chai khác cho con Thế chị Phượng chưa về sao? Dạ chưa Chị Phượng nói chị đi ngang chợ mua cam và táo mà Tâm không nói gì Vừa đi vừa ngẫm nghĩ thương đứa con gái lớn Nó thật là quán xuyến Việc gì trong nhà cũng lo lắng chu tất Phượng sợ mẹ buồn phiền Vì ba đã bị thất nghiệp Không làm gì giúp cho mẹ Lại còn mang bệnh cờ bạc nữa Ba thường hay lấy tiền của mẹ, lại còn lấy đồ đặc trong nhà đem bán rẻ để đi đánh bài nữa. Vợ chồng nàng cãi nhau nhiều lần, làm đứa bé cũng buồn lây. Phượng đi làm bắt tham để phụ với mẹ. Còn Tự thì lấy cớ buồn vì mất việc, đi qua sòng bài nói là để nghe nhạc cho vui. Nhưng mà ai cũng biết, Tự đã lâm vào món này rồi khó dứt ra được. Không chịu nổi sự bực bội nữa, tâm đòi ly dị, tự hối hận hứa với vợ con không cờ bạc nữa. Nhưng con ma đỏ đen đã ăn sâu vào máu Vì vậy không đi được khoảng 2 tuần là chân tay ngứa ngáy chịu không được Bao nhiêu tiền của vợ giấu trong học tủ góc dương tự moi ra bằng hết Con cái có đồng nào tự cũng tìm cách nói đưa cho mình Mỗi lần về tới nhà là hai vợ chồng lại gây gổ với nhau Hơn một tháng nay mẹ con sống lùi thủi với nhau Biết hai đứa con vẫn thương ba nó nhưng tâm đã quyết Nàng không muốn sống trong cảnh này mãi được nữa Nhìn thấy mẹ trở vào phòng với chai nước mới Thể ngồi dậy Nhưng hơi chóng mặt Nó lại nằm vật xuống Mẹ, mẹ mệt không? Mẹ làm việc nhiều quá Mẹ mệt lắm phải không? Con thấy mẹ xanh sao lắm Tâm vội cười cho con yên lòng Con đừng lo Mẹ biết sức mẹ mà Rồi nàng lảng ngay sang chuyện khác Con đói bụng lắm rồi phải không? Để mẹ xuống bếp hâm lại cháo con ăn nha." Thể đưa tay cản vội, "Dạ con không đói, con nhạt miệng lắm, mẹ đói thì ăn đi, một lát chị Phượng về thể nào cũng mua thêm vài món đó. Không biết chị con đi đâu bây giờ chưa về chứ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net